Ám mắt lộ tiền tâm rơi vòng cười ở phía sau, cũng không khỏi giật mình. hả Nếu như nói nữ như xinh đẹp như hoa, vậy nàng viết hình dung Mỹ Nam như thế nào đây? Viết dùng từ gì để hình dung cho được thắng bây giờ? Thật là khó nghĩ. Giờ phút này, lộ Tỳ tâm trong đầu chỉ hiện lên 4 chữ, vòng hoa tuyệt tại.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 Đối với nàng, hắn chỉ muốn chơi đi chứ không cần nhận lại Chỉ cần nàng quyện ý Dù chỉ là băng hữu hắn cũng găm tâm tình nguyện Cho nên, hắn không cần vì bất an trong lòng mà sợ sệt Khóe miệng lộ tì tâm khẽ cười Nàng gửng đầu lên Nhìn thừa trăm chú và nam nhân trước mắt Cảm ơn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 ta thổi tiêu cho nàng nghe có được không? Ánh mắt dương á sơ phát sáng, mang thêm chút ôm nhu như làn gió nhẹ thổi, làm say tắm lòng người. Đây là lỗ vương phủ. Tuy nói mọi người trong vương phủ đều coi nàng bị điên rồi, sẽ không dám tới gần, nhưng ở đây mà thổi tiêu cũng không ổn.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 Ngươi có biết ngươi thực sự rất đẹp hay không? Lộ tì tâm đối với người ở trước mắt nói một cách rất thành thật Mà lộ tì tâm nói xong, người này lại bày ra một bộ mặt ngu ngốc Làm cho nàng cảm thấy rất vui vẻ Có lẽ có bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu Hơn nữa còn là một bí tam à nha Dương Ác thấy nàng cười cũng cười theo, có thể làm doanh nhân cười một tiếng. Lần đầu tiên hắn cảm tạ ông trời đã cho ông mình vẻ bề ngoài như thế này. Hai người giống như là bằng khủ hiểu ý nhau mà cười thành tiếng. người lúc này đi gặp ta có tạo thành việc gì khó cho ngươi hay không? Hắn là bằng khủ của vốn mạc nhiên.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 Thái tử thầm hương quốc quật khởi, đường kim hoàng tế vũ bằng phong lên thôi, dương gia đều đã sớm biết được, song hùng chanh tá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Được gặp mặt hai vị đế vương xuất sắc, nào có phải là chuyện dễ dàng gì? Vậy mà thanh vương lại có thể quen biết Thái tử thầm hương quốc, thật đúng là cao triêu. Chỉ là đột nhiên vị Thái tử này lại tới thông thiên vũ,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 Đỗ ti tâm cầm trong tay Ngọc Tiêu Hướng dương ác sơ cười nhạt một tiếng Rất nhiều điều không cần nói Nhưng tâm có thể cảm nhận được